Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng nhỏ ra bên ngoài Mà có thể buộc chặt dây như thế này Lúc này ông vội chạy lên trên nhà trên Kêu vợ ở nhà Đừng có ra ngoài Xong ông cũng chạy một mạch đi kiếm Nhưng vợ ông đã nhận ra con của mình mất tích Nên chạy ra theo Mà gọi tên con khắp mọi nơi Một lúc sau thì có thêm vài người Cũng chạy ra tìm với ông Nhưng cuối cùng thì vẫn không tìm thấy Nên ông Thuận cũng kêu Thôi mọi người về nhà Để sáng mai hãy tìm, chứ giờ khuya quá rồi, cũng khó mà tìm thấy. Xem ra cuộc chiến này đúng là tàn khốc hơn xưa rồi. Tất cả về nhà, nhưng trong lòng luôn mang nặng nỗi buồn lẫn sự sợ hãi. Bởi trước mắt đã có mấy người chết, mất tích, nên chẳng ai biết như thế nào sẽ đến với họ. Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì hai vợ chồng của ông Toàn đã đi tìm con. Hai người đi ngang qua nhà của bà Quỳnh thì cả hai muốn ngất luôn tại chỗ. Xác của cả nhà nằm la liệt từ trên cây đến mặt đất và chẳng có một ai còn nguyên vẹn. Thê thảm nhất là bé Linh, con gái của bà Quỳnh, bởi đêm qua đã bị chính mẹ của mình chém không biết bao nhiêu nhát dao nên mới trở thành đống thịt bầy nhầy kinh tởm. Hai vợ chồng cố gạt bỏ những hình ảnh đó mà đi tìm con, nhưng đến gần trưa vẫn không tìm được. Lúc này có hai thanh niên chạy đến. Cô chú mau đến nhà bác Thuận đi, có chuyện rồi. Không cần hỏi thêm, bốn người chạy nhanh đến, nhưng từ xa đã thấy rất đông người cũng có mặt, xem ra chuyện không có đơn giản thật rồi. Đến nơi thì thấy cảnh khóc la, kêu than thảm thiết, thấy ông toàn lại thì ông Thuận mới nhìn ông mà nói với cái giọng điệu buồn buồn. Tôi thành thật chia buồn cùng cô chú. Thằng Nam nó Ông toàn chạy lại nắm vai của ông mà hỏi gấp. "Bác nói sao? Thằng Nam, thằng Nam nó bị gì? Nhưng sao bác biết là nó đã chết hả?" Ông thuận. "Thực ra đêm qua vong hồn của thằng Nam với con Linh, con của bác Quỳnh, về tìm con hàng định bắt con nhỏ đi. Nhưng may là con nhỏ được bác cho đeo bùa từ bé, cho nên khi vong hồn thằng Nam với con Linh nắm lấy tay của nó thì đã bị bùa đánh bật ra rồi cả hai biến mất." nó chạy về nói lại với bác. Ông Phúc trấn an ông xong thì nói: "Anh đừng quá xúc động. Thực ra đêm hôm không chỉ nhà anh có con bị mất tích mà có đến 6 gia đình khác cũng bị như vậy và tất cả bọn nhóc đều đã" Ông ngưng lại vì không thể nói hết câu, bởi trong một đêm mà có đến cả chục mạng người thì còn gì đau thương hơn được nữa. Vợ ông nghe đến đây thì đã ngã xỉu ra. Còn ông Thì như kẻ mất hồn ngồi bệt xuống dưới đất Chẳng nói được câu nào Rất may lúc này Vị trụ trì mà ông Thuận kêu người đi mời Cũng đã tới Ông bước đến chậm dãi mà nói Nam mô A-di-đà Phật Oàn toàn tường báo đến bao giờ mới hết Xin các thí chủ hãy nén sự đau buồn Để mà lòng được thanh thản Lão biết vẫn còn hai đứa trẻ mất tích kia Vẫn còn sống Nếu nhanh chóng giải được quần khúc sẽ có cơ hội cứu được. Nghe thầy nói như vậy thì mọi người như tìm được một tia hy vọng nên đã chạy lại hỏi thầy. Dạ thưa thầy, chúng con phải làm gì ạ? Bây giờ thì hãy theo lão đi tìm xác vài đứa. Số còn lại thì tối nay bần tăng lập đàn xong thì mong sẽ hòa giải được với oán linh đó. Mọi người theo chân của trụ trì đi đến bờ sông. Ông ngồi đó đọc một hồi kinh. Rồi lấy hai miếng giấy màu vàng ra, đưa cho hai người thanh niên và nói: "Hai thí chủ, hãy ngậm vào miệng rồi lặn xuống, lấy xác lên. Nhớ là dù thấy bất cứ một điều gì cũng không được hoảng sợ." Nhà lá bùa ra khỏi miệng đó. Hai người làm theo rồi lặn xuống dưới nước. Nhưng lạ là, dưới nước bắt đầu xuất hiện những bong bóng nổi lên. Thầy trụ trì vẫn không ngừng đọc kinh, mỗi lúc nước càng sôi lên nhiều hơn. Khiến cho người dân ở trên bờ cảm thấy hoảng sợ Mà không có dám đứng gần Một lúc lâu Mới thấy hai thanh niên ngoi lên trên mặt nước Và đem theo hai cái sắc trắng bạch Vừa nhìn thấy Ông Toàn đã té ngựa xuống dưới đất lần nữa Bởi trong hai đứa Có một đứa là con của ông Vài người khác đến hôm lấy ông như một sự ăn uổi Khi lên trên bờ Hai thanh niên cũng vô cùng sợ hãi Họ không thể nói được chuyện gì đã diễn biến ra ở dưới bên dưới thầy kêu hai anh đưa hai miếng bùa ra rồi ông thả lại xuống rít sông thì bỗng mặt nước đỏ lên như là một màu máu ông kêu tất cả quay về nhà rồi ông mới viết một tấm giấy đưa cho ông Thoạn kêu Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net